Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết sói và xương cầm sáng tác diệp lạc vô Tâm. dịch xả Lily người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế chương 18 Tôi và Tiểu Cảnh rất hợp nhau. Hàng ngày, chúng tôi cùng ăn sáng. Sau khi tan học thì đi ăn cơm. Kể cho nhau nghe về cuộc sống 8 năm qua của hai người. Nghe về công việc của anh ấy hiện tại. Ở bên anh ấy, tôi muốn làm gì cũng được. Không hề phải để ý. Nói chuyện khá thoải mái. Thế nên, tôi đã nói gì tôi cũng không nhớ rõ. Anh ấy nói cái gì tôi cũng không nhớ được. Có lẽ tiều cạnh đã trợ bề. Ông người trợ giúp Hàn Trạc Thần quản lý việc kinh doanh nên anh sân Mỗi buổi tối khi về, tôi đều thấy anh ở nhà, đôi khi đọc báo, đôi khi hút thuốc, thậm chí thỉnh thoảng còn ngồi chờ Tôi vô cùng nghi ngờ không biết niềm vui mới của anh đã bị anh quẳng đi đằng nào rồi. Bật quá, việc này hình như cũng chẳng liên quan đến tôi. Hôm nay Cũng sống mấy ngày thường, chưa đến 8 giờ Tiểu cảnh đã đưa tôi về trước cửa nhà Sau khi tới cửa, tôi kéo anh ấy lại nói Em không muốn vào Sao vậy, tâm trạng không tốt sao Vì sao ông ta bảo anh đưa em về trước 8 giờ mỗi ngày Thì anh sẽ không muộn dù chỉ 1 phút Anh nhất định làm theo lời ông ta sao Nếu anh đã đồng ý với ông ấy, anh sẽ làm được em cũng có tự do so của em mà Em có quyền quyết định mấy giờ mình về Em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em Tôi không phải đang vững bình Mà cũng không muốn làm khó tiểu cảnh Chỉ là tôi không muốn trở lại sát phòng bé nhỏ ngột ngạt kia Buồn chàn đứng trong phòng Nghe tiếng hạt chẳng thần đóng cửa khoảng đôi khi là tiếng bước chân anh ngồi hành lang Tôi rất muốn bỏ đi Đi tới một thế giới thuộc về chính tôi mà không hề có anh, nhưng tôi lại không muốn buông xuôi nỗ lực nhiều năm. Trừ những thứ đó ra, tôi còn rất ghét anh sắp xếp cuộc sống của tôi và tiểu cảnh, đặc biệt cả không thích thái độ phục tùng mệnh lệnh của tiểu cảnh với anh. Thiên Thiên, tiểu cảnh vai tôi rất tự nhiên, sựu sảng giống như người anh trai của tôi trong trí nhớ. Em đừng thái độ mãi vênh thế. Thật ra, ông ấy đối với em không tệ mà. Ở Mỹ, anh nghe tụ hạ của ông ấy nói, ông ấy đối xử với em như con gái ruột vậy. Con ruột ồ, đủ châm yếm đó. Khi anh về đây, ông ấy còn nói với anh tâm trạng của em không tốt, bảo anh năng đi với em, cho dù công việc bận suột thì cũng không muốn em cô đơn. Anh nghĩ giữa hai người có hiểu lầm gì đó mới có thể... Anh đừng có nhắc đến ông ta có được không? Em không muốn nghe chuyện với ông ấy. Được rồi. Bàn tay tiểu cảnh dần dần di chuyển lên khuôn mặt của tôi. Tay ngấy rất mềm, rất ấm áp, rất dễ chịu. Không sống đáng ghét như tay hàn trạc thần. Để chỗ nào cũng khiến người ta khó chịu. Khó nén được cảm giác tê dại. Ánh mắt tiểu cảnh mở xương. Rất nhanh tôi hiểu ra anh ấy muốn làm gì. Vô thức, cúi mặt xuống, né tránh nụ hôn của anh ấy. Anh ấy, đọc được sự cử tuyệt của tôi, cũng không ép buộc tôi. Chỉ hôn nhẹ, lên chán tôi một cái. Anh khe kéo tôi, ôm vào trong ngực, giọng nói dịu sàng. Anh biết em chưa quên được người kia, anh có thể chờ, chờ em từ từ quên đi. Có lẽ đây là điểm khác nhau trong lối tư duy của hoàng tử và ác ma. Nếu như là Hàn Trạch Thần, anh nhất định sẽ ôm lấy eo tôi, kéo lại gần, một tay anh ghi chặt lấy gáy mà hôn xuống. Hôn đến khi tôi khuất phục thì thôi, hôn đến khi nào tôi đáp trả thì mới thôi. Nếu như là Hàn Trạch Thần, nhất định anh sẽ nói: "Em chỉ có thể nghĩ đến tôi, em không được nghĩ đến ai khác." Sau đó, sẽ ngao ngược, chiếm sự lấy suy nghĩ của tôi. Để tôi không còn thời gian nhớ đến những thứ khác nữa Ngay cả thủ hận cũng không nhớ được Tôi lắc đầu cố gắng vứt bỏ suy nghĩ trong đầu Để tâm trạng đang hoảng hốt của mình bình tĩnh lại Em vào trước đây mai gặp nhé Tôi rời khỏi cái ôm của tiểu cảnh Vây tay tạm biệt anh ấy Anh ấy cũng cười vẫy tay với tôi Đôi mắt tiểu cảnh lấp lánh Sống như những ngôi sao trên bầu trời sực sỡ như thế không sống như người ấy đôi mắt sâu như biển mênh mông không bập bến khi tôi về đến nhà chạy lên tầng anh vừa lúc đi từ trên cầu thang xuống tôi về rồi lúc tôi cúi đầu đi qua anh liền nghe thấy sọng nói lạnh lùng của anh hai người muốn hôn nồng nhiệt thì đi khách sạn thuê phòng được có đứng ở cửa chính biết rồi lần sau tôi sẽ làm vậy em, anh đột nhiên giữ lấy tay tôi, cả vùng vẫy anh càng nắm chặt Cuối cùng anh khóa hai tay tôi lại sau lưng Hai tay anh quầy lấy tôi là tôi chẳng còn không gian dây sụa Tôi chỉ có thể nhìn anh sận xứ Nhìn vào ngực nhấp nhô, sự rội của anh Nhìn sự dây sụa và lửa tình trong đôi mắt lạnh Khi tôi phát hiện ra tầm mắt của anh đang dừng lại trên môi tôi Trái tim tôi sượt như rừng đập Mất đi cảm giác Trong tích tắc đôi môi tiếp xúc Tôi hết sức quay mặt đi Tránh nụ hôn của anh Nhưng phong cách của anh vẫn không hề thay đổi Cho dù tôi có tránh thế nào Anh ấy cũng đón được môi tôi Điên cuồng cạm cắn Điên cuồng xâm lược Tôi giống như chìm vào trong ác mộng Không rõ đâu là mơ Đâu là thật Tôi không nhớ nổi Anh vứt bỏ tôi Lạc mơ Hay nụ hôn này mới là mơ đây? Tình yêu có thể chơi đùa như thế sao? Chúng tôi đã đi đến nước này rồi, anh vẫn còn muốn hôn tôi. May mà, nụ hôn này đến bắt chợt mà đi cũng bắt chợt. Anh đẩy tôi ra, hơi hoảng loạn, lùi về sau hai bước. Tôi vút lại mái tóc, bị anh làm xối tung, đóng lại hai cúc áo bị mở. Bịch ổn, hơi thở một chút, rồi mới nói. Em có thể hỏi anh là cuối cùng anh muốn cái gì không? Anh nói một câu mà cả đêm tôi vẫn chưa nghĩ xa nổi anh muốn gì. Tôi muốn em ở cạnh tôi cho dù em hận tôi, cả đời không tha thứ cho tôi, thì tôi vẫn muốn em giữ lấy nguyện phòng không có khả năng trở thành hiện thực ở lại bên tôi. Ít nhất mỗi ngày tôi mở mắt còn biết mình vẫn có thể nhìn thấy em. Đây là kết quả của việc không chịu học ngữ văn Anh nói tiếng chung Mà sao tôi không hiểu được Tôi đứng ngây ngốc Đứng được cả chỗ đấy Quên mất phải hố thế nào Hiện tại tôi bắt đầu thấy hâm mộ Hoa thần và diệp thần Dù vinh viễn không gặp ai Nhưng ít nhất Vẫn có thể sống chung gấp Tâm đầu ý hợp Như chúng tôi đây thì sao Ở bên cạnh nhau sớm chiều Mỗi ngày đều phải gặp mặt Người mình yêu sâu sắc Nhưng lại phải thường xuyên nhắc nhở bản thân Mình không thể yêu Sáng sớm hôm sau thức dậy Tôi vừa nhìn thấy đôi môi xưng đỏ trong gương Lập tức từ bỏ ý nghĩ Muốn đi học Tôi xuống tầng gọi điện thoại trước tiểu cảnh Bảo anh ấy Hôm nay tôi có việc không đến trường được Anh nói được rồi Rồi cũng không hỏi tôi là có chuyện gì Tôi cảm thấy hơi mất mát Ngắt điện thoại Có lẽ đây là phương thức tôn trọng người khác của người phương Tây Tôi thì lại quen với việc Quan tâm ngang ngược hơn lúc ngồi vào bàn Đợi bữa sáng dọn lên Thìm Lý nói với tôi Tiểu thư cô biết không Trước đây cô ăn bữa sáng ở nhà Tiên sinh dù dậy sớm bao nhiêu Cũng ngồi đây chờ cô Đợi cô ăn xong đến trường Ông ấy mới đi Khoảng thời gian này cô không ăn ở nhà Ông ấy cũng không hề ăn suy cả phở xuống tầng là đến công ty luôn. Thật không? Chúng tôi đang nói chuyện thì Hàn Trạch Thần đi từ trên tầng xuống, anh đã mặc áo khoác, hình như muốn đi ra ngoài. Thấy tôi ngồi ở bàn ăn, anh dừng chiều một chút, rồi cởi áo khoác ra, ngồi đối diện tôi. Cảm nhiên thấy hơn là anh ấy lại nói chuyện với tôi. Hôm nay không ra ngoài ăn à? Tôi liếm đôi môi, vẫn còn hơi sưng. Không dám gặp người khác Khói miệng anh hơi nhách lên Lộ xa ý cười Nói thật là đã lâu không thấy anh cười Xuyên nữa đã quên mất nụ cười Dịu sàng của anh Bỗng nhiên trông thấy nụ cười ấy Trái tim tôi đập thình thịch Thật lâu sau mới trở lại bình thường Em không đi học Thế chưa về nhà ăn cơ mà Vâng. tôi đến công ty một chuyến Sẽ trở về sớm thôi Em chờ tôi về ăn cùng Ồ, không thở ơ Không yêu không hận Đơn giản chỉ là ăn một bữa trưa Lại xa xôi như thế đấy 8 năm sớm tối bên nhau và vật như đã cách mấy đời Anh vừa đi khỏi Tôi đã gọi điện cho tiểu thu Hỏi chị ấy có sạch không Chị nói khoảng 11 giờ Chị đi làm Bảo tôi đến hội quán Chờ chị trước chỉ sắp qua đó Hôm nay là thứ ba Lại là sáng sớm Trong quán cơ bản không có khách Tôi vừa đẩy cửa vào Đã thấy niềm vui mới của Hàn Trạc Thần Mắng chửi một phục vụ nữ Cô phục vụ ấy Khóc như hoa lê dầm mưa Một cậu trai Cũng cúi đầu nhận lỗi Ngay cả quản lý bên cạnh Cũng không dám nói gì Niềm vui mới của anh Quanh tay trước ngực Bộ sáng như kiểu Ta đây là nhất thế giới Mắng chửi rất khó nghe Nếu có tư cách Tôi thật muốn kéo hàn chặt thần qua đây Xem niềm vui mới của anh Thuần khiết đến mức độ nào Ngồi được một lát Thì tiểu thu tới Tôi vẫy tay với chị ấy Ở đây Niềm vui mới của anh Liếc tôi một cái Rồi tiếp tục mắng cô phục vụ kia Tiểu thu đến rồi Lại quay đầu lại nhìn Có vẻ mặt không chịu được nói Loại đàn bà này á ỉ vào người tình mới của ông chủ Mà xa vẻ như bà chủ Thật khiến người ta không chịu được Thế cô phụ phụ kia Làm sai gì mà bị chửi thế Là tâm trạng cô ta không tốt Tiểu thu nói thầm với tôi một cách thần bí Từ khi em mặc quần áo của chị Và trong đó làm loạn Bố già nhà em không thấy qua đây nữa Bố già nhà tôi Tôi cúi đầu uống nước chanh Em xem Chị là một con gái bao mà tự coi mình là Phượng Hòa Sao các chị phải sợ cô ta Loại tiểu nhân này không thể đắc tội được Một ngày nào đó cô ta nói bậy trước mặt ông chủ Thì bọn chị phải thu thập đồ đạc mà đi khỏi đây mất thôi Không làm ở đây thì làm nơi khác không được sao Chỗ khác đâu tốt được như ở bên này Chỉ có một đứa bạn nhảy ở một hộp đêm khác Toàn có mấy khách nhân yêu cầu quá đáng Bảo cười quần áo là phải cởi Còn đó nhất định là trưởng thành Ở trên vũ trụ rồi Chẳng biết cái gì về mặt tối Của cái xã hội này cả Có lẽ là vậy Hàn Trạc Thần bảo vệ tôi quá tốt Việc tôi không muốn làm Anh ấy sẽ không ép tôi Tôi muốn gì anh đều không từ chối Còn lựa chọn Thứ tốt nhất cho tôi Lớn lên trong sự chiều trụng của anh Tôi không hề ánh náy Hưởng thụ sự che chở của anh Lại còn chẳng hề cạp kích anh chút nào Hiện sở nghĩ lại Mới thấy tôi không tim không phổi Vô tâm đến một cạch giới nhất định Gì đây? Tiểu Thu chúi đến môi tôi Cười cười, chấp chấp mắt với tôi Miệng em làm sao kia? Bạn trai mới mạnh mẽ quá hả? Chị Thu, em thấy tinh thần hàn chặt thần Hơi có vấn đề tiều thu suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống, sau khi ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói với tôi, "Chỉ thả tin rằng tinh thần em có vấn đề còn hơn đấy. Hôm qua anh ta hôn em một cách bất thường lại còn nói với em, thả em hẹn anh ấy cũng phải ở bên cạnh anh ấy, đây là ý gì vậy?" "Hả?" Chỉ mà to mắt nhìn tôi. "Có phải anh ta muốn nối lại tình cũ với em không?" Cái gì gọi là nối lại tình cũ hả? Có đùa tôi cũng không thể đùa theo cách đó. Tôi vất vả lắm mới đứng dậy được từ trong nỗi đau thất tình. Thế nhưng nhớ đến vẻ mặt của anh tối qua tôi vô cùng hoài nghi rất có khả năng này. Chẳng lẽ là tiểu cảnh đã khơi dậy bản năng chiếm hứa của anh khiến anh phát hiện ra tôi vẫn còn điệp đáng để yêu. Nội tâm kích động một hồi rồi bình tĩnh trở lại. Tôi đã sai một lần là do không biết gì Sai thêm lần nữa sẽ thành ngu xuẩn Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục kéo xài Đoạn tình cảm này với anh nữa Có chết cũng không Niềm vui mới của anh Dường như nghe thấy chúng tôi nói chuyện Đi về phía này Đôi mắt khuyến xú Lượm Tiểu Thu một cái Tiểu Thu hôm nay là ca của cô đúng không Trịnh Hải Tiểu Thu cung kính đứng lên Chả cô ta của tôi hôm nay bắt đầu lúc 11 giờ, còn 2 tiếng nữa. Còn 2 tiếng, sao không vào trang điểm đi, đứng ở đây buôn chuyện làm gì? Vâng vâng, vào trang điểm trước 2 tiếng, đây là quy tắc suy vậy. Tôi đưa tay kéo tiểu tu lại. Còn 2 tiếng nữa cơ mà, chỉ cấp làm gì? Cô nàng kia đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mặt khinh bỉ, cô ta bĩu môi. Hừ, còn tưởng là ai? Hóa ra là đồ đê tiện Bị thần vất bỏ Tôi uống một ngụm nước cho thông học Nói nhàn nhạt, nhạt Ồ cô cho rằng anh ấy yêu cô à Anh ấy cũng chỉ đùa chơi với cô thôi Sớm muộn gì mà chẳng phứt Tôi còn chưa nói hết Cô ta đã tiến đến Ta tôi một cái Tôi ngã từ trên ghế xuống đất Đau đớn hơn cả cảm giác những đau trên mặt Là sự tổn thương Lòng tự trọng Tôi đứng lên muốn tắt lại Nhưng bị cô ta nắm được bảng tay mới sơ lên Ta tôi thêm một cái Đáng ghét nhất là tắt vào cùng một bên Đã đau lại càng thêm đau Tiểu thu thấy cô ta vẫn còn muốn đánh Vội vàng kéo tôi đến một bên nói Chị Ngài cô ấy là con gái ông chủ Tôi biết con cái nuôi của thần mà thôi Khi cô ta phun xa ba chữ con gái nuôi Tỏ ra khinh bỉ và coi thường Chính cô cũng bị vứt bỏ Mà dám chạy đến bằng tôi là đồ thay thế Còn nói thần đùa chơi với tôi Anh ấy vốn chỉ... Tôi chưa nói hết Tiểu Thu vội vàng sật nhẹ áo tôi Cắt lời Trịnh Hải xin lỗi cô ấy còn nhỏ Không hiểu biết Khi nào đến lượt cô nói chuyện ở đây Tiểu Thu vội vàng nhận lỗi với cô ta Là lỗi của tôi Trịnh Hải chỉ là đại nhân độ lượng Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay đây Không cần, lập tức thu dọn đồ đạc Cút ngay cho tôi Cô sửa vào cái gì mà đuổi chị ấy đi Tôi thật sự Chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào Đáng ghét như vậy Tôi nhìn về phía quạt lý Quạt lý đã sớm không thấy bóng sáng Tất cả mấy người khác vội vàng Làm chuyện của mình Đây là thế giới gì hả Tiểu thu oán hận nhìn cô ta Lương tiếng nói Được tôi đi, loại đàn bản như cô Sớm muộn gì cũng có báo ứng Cút nhanh một chút Tôi lần đầu tiên Phát hiện ra bản thân vô dụng thế này Anh ấy nhìn Tiểu Thu Chị Thu Em đi nói với Hàn Trạc Thần Không cần chỉ không đi thì con mụ này Cũng không để chị sống yên ổn Tại em liên lụy tới chị Người như thế qua chịu được Nếu không phải là người phụ nữ của Hàn Trạc Thần Sớm đã bị người ta kéo ra ngoài hiếp rồi Chị ấy quan sát khuôn mặt tôi nói Thiên thiên em xem mặt em xưng lên thế này rồi, trở về sớm đi, về sau được tới nơi này nữa, em biết tranh giảnh chút đi, cướp hàn trợ thần trở về, trả lại hai cái tát này cho cô ta. Tiểu Thu đi vào trong hậu đài, bóng lưng cô độc trao đảo của chị ấy, làm ngực tôi muốn nổ tung, tôi bị đánh lại liên lụy Tiểu Thu mất việc, loại sống điệu thế này, thế nào tôi cũng không nước trôi. Tôi khẽ miếng môi, đuổi theo, kéo Tiểu Thu lại Em không thể cho qua chuyện này như thế Tôi trở lại vị trí vừa ngồi Lấy điện thoại từ trong túi Gọi cho Hàn Trạc Thần Thiên Thiên, có việc gì sao? Giọng nói của anh rất nghiêm túc Tôi nghe không quen Tôi vốn muốn anh tự giúp tôi Nhưng nghe thấy giọng của anh Thì khí thế cũng giặc đi một nửa Tức giận nói Cuối cùng anh là ông chủ Hay cô nàng kia là bà chủ hả Cô ta sượm vào cái gì mà đuổi bạn em đi Em là bà chủ Em quyết định đi Anh sườn lại một lát Rồi nói Không có việc thì đừng đến những chỗ như thế nữa Đợi một lúc nữa tôi sẽ qua đón em À vậy được rồi Điện thoại treo Tôi dùng ánh mắt Tìm kiếm vị quản lý Biến mất nhưng không thấy bóng sáng Cô nàng chết tiệt kia Mang vẻ mặt mặt đối cũng đi vào Ôi, tôi quyết định, nhưng cũng phải có người nghe tôi mới được chứ. Tôi lại gọi điện thoại cho tiểu cảnh, sóng nói của anh ấy sự sàng hơn hàn trạc thần nhiều lắm, chỉ là âm thanh bị đè xuống hơi thấp. Thiên thiên, anh đang trong cuộc họp. Khi nào anh mới ra được khỏi cuộc họp? Càng nói, khuôn mặt càng thấy đau hơn. Có một cô nàng đánh em, nhưng em không đánh lại được. Đánh em? Tôi thấy âm thanh trong điện thoại hơi hốt loạn, Lại nghe tiểu cảnh nói, em chờ một chút, bọn anh lập tức đến ngay. Điện thoại lại treo, bọn họ, chẳng lẽ muốn dẫn theo rất nhiều người đến báo thủ cho tôi sao? Tôi nhìn về phía tiểu thu, đang mang về mặt mong đợi. Anh tiểu cảnh của em lập tức đến, em sẽ bảo anh ấy đánh đuổi người phụ nữ kia đi. Tôi ngồi trên ghế, tiếp tục uống nước chanh, lục hút nước chanh, khuôn mặt cung đau qua là đau, thế nên tôi phải ngồi ôm mặt, nghĩ nên trả thù thế nào. Tôi muốn trả lại cho cô ta hai cái tát thật mạnh. Không, phải tát nhiều hơn thế, để khi cô ta xin tha thứ thì sẽ đuổi cô ta đi. Dù sao, Hàn Chức Thần cũng nói, tôi là bà chủ. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong thủ đoạn trả thù độc ác của mình, cánh cửa hơi động tính. tôi nghĩ là tiểu Cảnh vui vẻ chạy sang nghênh đón không lực được, người đi vào trước tiên là Hàn Trạch Thần. Tôi vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngón tay anh đã nâng cằm tôi lên. Ánh mắt lạnh lẽo khiến sống lưng người ta rét run. Tiểu Cảnh vào sau dịu dàng hơn Hàn Trạch Thần, ôm lấy vai tôi ân cần hỏi thăm, "Đau không?" "Tốt hơn nhiều, ai dám đánh em?" Ông chủ quản lý kinh sợ chạy ra đón tiếp. Khi cúi đầu Anh ta còn lén liếc tôi một cái, cái miệng lộ ra cười. Thấy vẻ mặt của anh ta, tôi mới hiểu được, vì sao khi tôi bị đánh không ai quản, chẳng phải bọn họ sợ người phụ nữ kia, họ chỉ muốn chờ xem tôi báo thù thế nào.